Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cỡ lớn Tiếng của mẹ cứ cào nhào, cứ lùng bùng ở bên tai Liên hồi mà không giất Hôm nay hình như mẹ tôi có nhiều điều để phàn nản hơn tất cả những ngày khác Tôi nghĩ là mình đang ở trong giấc ngủ buổi trưa hè nóng nực thì phải Mồ hôi thì túa ra trên khắp trên mặt Ướt đẫm cả lưng áo Tôi thấy cổ họng của mình bị khô khốc Tâm trí muốn thức dậy Nhưng cả người thì đã nặng trịch Chẳng thể nào có thể cử động được Tôi nằm bất động ở trên giường, mê man nửa tỉnh nửa mơ và i ùng quanh tai cái tiếng mẹ càu nhào. "Dậy, dậy mau đi. Con không định đi kiếm việc làm hay sao chứ? Dậy ngay đi." Chính những lời càu nhào với âm lượng lớn cứ lặp vần quanh tai ấy, đáp giúp cho tôi nhấc cơ thể của mình ngồi bật dậy. Căn phòng của tôi vẫn vậy, đồ đạc vẫn y nguyên, chỉ có điều có thứ cảm giác chúng hơi khô cằn, lạnh lẽo. Không những vậy, Trong phòng còn có thêm bình thở oxy, máy đo nhịp tim, huyết áp, rất nhiều vật dụng y tế được bày biện xung quanh, dường như y như một cái phòng bệnh thu nhỏ của bệnh viện vậy. Tôi nhìn xuống bàn tay gầy guộc, chơi xương của mình, nhanh chóng rút kim truyền ra khỏi tay, rồi lảo đảo đi về phía cửa. Giọng nói của mẹ vẫn cứ bập bùng vang lên, khiến cho đầu tôi nhức như búa bổ. Mẹ ngừng nói một lúc có được không vậy? Giữ hay là bỏ? Người phụ nữ với cái dáng vẻ nhợt nhạt còn nằm ở trên bàn mổ, chỉ buông có một câu lạnh lùng. "Bỏ." Wow. Hộ lý nhanh chóng mang bịch ấy về phía thùng rác phía sau nhà, thẳng tay ném vào trong rồi đậy nắp lại. Thao tác ấy vô cùng nhanh gọn và thuần thục, giống như là đang thực sự vứt rác chứ không phải là vứt một đứa trẻ nhỏ. Đứa trẻ đặc biệt ấy có vết bớt màu xanh ngọc ở quanh cổ tay. Nó vẫn cứ đang bám rất chặt ở trên vai lăng. Ngay từ lần đầu cậu ta xuất hiện trước cửa nhà tôi. Đứa trẻ ấy có vết bớt xanh ngọc ở cổ tay, như đang đeo vòng có đúng không ạ?" Bố của Long bằng hoàng nhìn tôi. Ông gật đầu một cách khó khăn. Sau hôm ấy, đêm nào tôi cũng gặp ác mộng. Quả thực là những lần trước thai nhỏ chỉ hút hoặc là uống thuốc là ra. Đó là lần đầu tiên, sau đó, vì gia đình của họ không nhận, cho nên tôi quyết định mang ra nghĩa địa gần đây chôn cất đứa bé. Lúc ấy phải chạy đuổi theo xe rác cả một quãng đường xa mới có thể giành lại được đứa bé để mang về chôn cất tử tế. Đêm ấy, tôi và bố của Long đã nói chuyện cả đêm. Một người cha mất đi đứa con trai duy nhất, với một đứa con đã mất đi cả bố lẫn mẹ, đã tìm thấy ở nhau rất nhiều sự đồng cảm. Chúng tôi nói với nhau đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới đất, ngay cả chuyện tới bây giờ tôi vẫn là trai tân cũng đã có điều nói ra cả. Tâm sự của hai người đàn ông cùng nhau hàn huyên, cùng nhau cười sảng khoái. Thì thoảng trong cuộc trò chuyện tôi len lén nhìn thật kỹ gương mặt của bố Lâm để ghi nhớ về nỗi đau trên gương mặt của một người đàn ông thì như thế nào. Cái dáng vẻ khắc khoải nhìn lên di ảnh của con trai của ông ấy. Có lẽ là hình ảnh mà tôi sẽ không bao giờ quên được. Khoảng thời gian từ nửa đêm cho tới sáng, tôi đã chia sẻ với ông ấy nhiều hơn về việc tụng kinh niệm Phật thành tâm hướng Phật để giải bớt nghiệp trước. Lúc này thì ông mới nói với tôi. Ban đầu tôi nghĩ ông trời vẫn thương tôi. Lúc tôi chạy tới bệnh viện thì thằng Long đang hấp hối. Nó vẫn kịp nhìn mặt bố. Nó khóc, nước mắt của nó thì cứ tràn ra không thể kiểm soát được. Nó bảo đang chạy xe thì thấy vai nặng trĩu như bị ai đó dùng lực ghì xuống. Cả người thì cứ muốn đổ gặp về phía trước. Thấy không ổn Nó đã tính tấp vào vỉa hè, nghỉ một lúc nhưng đã xi nhan, vừa đánh tay lái đi vào vỉa hè thì từ trên vai của nó đã thấy rơi lả tả những cái bộ phận cơ thể của một đứa trẻ. Nào tay, nào chân, cái bụng, rồi nguyên cái đầu còn dính ở xương sống bắt lủng lẳng trên vai của nó. Lúc ấy nó đã xác định buông tay lái, kể cả xe thì cứ thế lao thẳng vào phía cái xe tải đằng trước. Ngay cả khi nằm ở đó trong vũng máu Nó bảo con vẫn thấy cái cánh tay bé xíu đeo vòng tay màu xanh ngọc kia lao về phía của mình. Nói với tôi xong những lời ấy, nó chảy nước mắt, nấc lên mấy cái rồi bỏ ra đi. Nói tới đây, bố của Long không kìm được lòng mà oà khóc. Ông ấy khóc hệt như một đứa trẻ sợ hãi trước sai lầm của mình, rưng ngực lên nhìn tôi. Có lẽ đứa trẻ ấy sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho tôi. Nó oán hận tôi. Khi đã tước đi mạng sống của nó, nên nó mới quay về cướp đi mạng sống của con trai duy nhất của tôi như vậy, là do tôi đã tạo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net